Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nó quận thắt. Mười ngày sau thì ông hai đi. Ông lặng lẽ xe đi, mà không một ai biết. Lúc hứng sáng, bà còn ép ông ăn được mấy ngũ cháo. Đến bữa cơm trưa, bà đem đến giữa ông thì người ông đã lạnh cứng. Hai năm sau, bà hai lúc này mất đát loạn, không nhìn rõ được. Trước mắt của bà, tất cả đều là những bóng mờ ảo không rõ hình ảnh.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 Trong đó có mấy bộ quần áo chạy sơ sinh, một sất tả lót, khăn và dầu. Trước mắt cậu Tư và Thảo lúc này, toàn bộ đồ đạc trong giỏ đều có những vết bậc. Quá kinh ngạc, cậu Tư hỏi vốn sang ngoài. Má, mấy cái bữa nay má có lấy giỏ đồ đi sinh của vợ con không vậy? Bà hai đang ngồi trên vọng thủng thẳng nát. Cách thẳng hỏi là, ta lấy giỏ đồ đi sinh của vợ mày làm cái gì? Có gì vậy con? Dạ, không có gì má. Cậu tư chối quanh, cậu ngồi xuống lật qua lật lại xem mấy cái áo thật kỹ Đây rõ ràng là viết máu, chứ không phải là viết chồng Máu ở đâu? Máu của ai? Mà phải chảy nhiều máu lắm, mới nhộm khắp độ đàn như vậy Cậu tư nghĩ nát óc mà vẫn không tự giải thích được Cuối cùng để trấn An vợ cậu đứng lên giả vợ như không có gì quan trọng Chắc là con mèo nó bắt được con chuột, rồi nó tha vào trong đó nó ăn Thôi, em bỏ nó đi, mai anh sẽ mua cái khác Cô Thảo nghe chồng giải thích như vậy cũng thấy hơi yên tâm. Cô tiếc của. Để em giặt sạch lạc, mua làm gì cho tốn kém. Cậu Tư cười, nhìn vào âu yếm. Cô Thảo xuất thân con nhà nghèo, quen sống tiện tận Nên từ khi về làm vợ cậu Tư, mặc dù tiền của trong nhà không thiếu, nhưng cô vẫn chắc chiêu sạch dụng. Cái tính tỉnh hiền lành, chịu thương chịu khó của Thảo đã khiến cho cậu Tư thực sự yêu thương cô sau mấy tháng thành vật chồng. Lúc đồng ý cưới cô Cậu Tư chỉ muốn làm cho vui lòng mẹ chưa hoàn toàn không có tình cảm Bây giờ thành vợ thành chồng Giữa họ đã có keo sơn khắn khít hơn Đứng nhìn vợ ôm ớt quần áo sư đi sạch Lòng cậu Tư trào ra một tình yêu thương khó tạ Đôi lúc nhớ đến Mỹ Cậu Tư vẫn thấy đau lòng nhiều lắm Nhưng cậu cố nhắm mắt xuôi đi cái hình bóng đó Cố đảm sâu chuột chặt trong lòng Dù có cố gắng trả sát đến mấy Cô Thảo vẫn không thể nào giặt sạch được mới quần áo đó. Cô đành phải bỏ hết đi và mua những cái khác. Vừa mua buổi sáng thì đêm hôm đó cô chuyển giải. Cô bắt đầu đau bộ từ chậm tối. Cậu Tứ đi rước mộ về lo cho vợ. Bà mụ thăm khám một lúc rồi nói. Sắp sinh rồi đó. Thằng Tứ xuống coi nấu cho bà nước nước. Vậy là cô Thảo đắc vật vã. Đến tận nửa đêm thì đứa bé mới chịu chui ra. Bà hai mắt không nhìn thấy gì nhưng vì quá lo lắng nên cú ngồi vào bên cạnh. Cậu tư thì thập thỏ trước buồn, lòng hồi hộp hồ lo âu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net